Thứ ba, tuần năm mùa chay. theo thánh Gioan chương tám từ câu hai đến câu ba khi ấy Đức Giêsu lại nói với họ tôi ra đi các ông sẽ tìm tôi và các ông sẽ mang tội mình mà chết nơi tôi đi các ông không thể đến được người do thái mới nói ông ấy sẽ từ từ hay sao mà lại nói Nơi tôi đi, các ông không thể đến được Người bảo họ Các ông bởi hạ giới Còn tôi, tôi bởi thượng giới Các ông thuộc về thế gian này Còn tôi, tôi không thuộc về thế gian này Tôi đã nói với các ông Là các ông sẽ mang tội lỗi mình mà chết Thật vậy Nếu các ông không tin là tôi hàng hữu Các ông sẽ mang tội lỗi mình mà chết. Họ liền hỏi người: Ông là ai? Đức Giêsu đáp: Hoàn toàn đúng như tôi vừa nói với các ông đó. Tôi còn có nhiều điều phải nói và xét đoán về các ông. Nhưng đứng đã sai tôi là đứng chân thật. Còn tôi, tôi nói lại cho thế gian những điều tôi đã nghe người nói. Họ không hiểu là Đức giêsu nói với họ về Chúa Cha Người bảo họ Khi các ông dương cao con người lên Bây giờ các ông sẽ biết là tôi hàng hữu Và biết tôi không tự mình làm bất cứ điều gì Nhưng Chúa Cha đã dạy tôi thế nào Thì tôi nói như vậy Đứng đã xa tôi vẫn ở với tôi người không để tôi cô độc vì tôi hằng làm những điều đẹp ý người khi đức giêsu nói thế thì có nhiều kẻ tin vào người các ông dương cao con người lên, đó là cách diễn tả về cái chết của đức giêsu trong tin mừng gioan. cái chết trên thập giá đúng là một sự dương cao nhục nhã đau đớn. đức giêsu bị treo lên cây gỗ như một kẻ bị thiên chúa nguyền rủa. nhưng kẻ dương cao ngài lên là các ông, các nhà lãnh đạo do thái. họ đã giết đức giêsu vì nhiều lý do lý do lớn nhất là vì ngài đã dám sống tròn vẹn cho cha và cho con người sống công chính đã khiến ngài trở nên nạn nhân cho cái chết bất công cái chết của đức giêsu gắn kết ngài với muôn triệu cái chết của những người vô tội trong suốt dòng lịch sử Qua việc dương cao này, sức thu hút mạnh mẽ của thánh giá được bày tỏ, cả nhân loại được nâng lên khỏi cái nặng nề tội lỗi của chính mình. Đấng chiều đóng đinh, vẫn lôi kéo cả vũ trụ này mãi cho đến trần thế. giê đã sống trung tín như một người con, người đã được cha sai. Cha lúc nào cũng ở với Ngài, nên Ngài không biết đến cô đơn. Mỗi kỳ tôi hữu cũng được dương cao trên thánh giá riêng của đời mình. Và khi tôi gắn thánh giá của tôi với thánh giá của giê thánh giá nhỏ bé ấy sẽ có sức lôi kéo nhiều người lên với giê -xu. ăn cho con điều khó hơn cả. Đó là ơn nhận ra thánh giá của con cha trong mọi nỗi khổ đau của đời con và ơn bước theo con cha trên đường thánh giá bao lâu tùy ý cha định liệu. Xin đừng để con trở nên chua chát nhưng được trưởng thành nhờ đón nhận đau khổ với sự kiên nhẫn quảng đại. Nhân từ Và lòng khát khao nóng vọng Có ngày sẽ được ở nơi không còn khổ đau Ngày đó Cha sẽ lau khô mọi giọt lệ Của những người đã yêu mến cha Đã tin vào tình yêu cha Giữa nỗi thống khổ Tin vào ánh sáng của cha Giữa đêm đen. Nhờ cha Ước gì đau khổ của con Nói lên lòng tin của con Vào những lời hứa của cha Lòng cậy của con Vào tình yêu trung tín của cha Và lòng mến Mà con dành cho cha Lệ cha Xin cho con yêu cha Hơn yêu bản thân Và yêu cha chỉ vì cha Chứ không mong phần thưởng Ước gì Thánh giá trở nên mẫu gương cho con Là ánh sáng cho đêm tăm tối Nhờ đó Con không còn coi khổ đau Như một tai họa Hay một điều vô lý Nhưng như một dấu chỉ cho thấy Con đang thuộc về cha mãi